Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net giọng chiếc nhỏ nhẹ quay lại đây anh anh kỳ Lâm cho người em đẹp hơn cả người chị làm nhiều cúc gión rém lùi ra nhẹ tay khép cánh cửa lại nàng chui vào xe phóng như bay đến chỗ làm của lam định kêu chị về nhưng giặc đườngốc đổi ý vì thấy tội nghiệp lam quá nàng đậu xe ngồi thử trong đó cả tiếng đồng hồ trái tim vẫn chưa hết bảng Buổi tối, Cúc trở về, bước chân vào phòng tắm, nàng thấy ngao ngán hình dung cảnh tượng tội lỗi và tự hỏi không biết đã diễn ra bao nhiêu lần trong căn nhà này. Trí Lam cắm đầu đi làm, hở ra một tí là ca ngợi chiết, trong khi chiết chỉ làm bạc thai ngày vài tiếng, bao nhiêu thời giờ còn lại rong chơi và dây ham vở. Bữa cơm chiều hôm ấy, Cúc không muốn nhìn mặt chiết nữa, nàng ăn qua loa rồi phòng nằm. Bên ngoài giết lên tiếng hỏi. Anh chị đi xem đây, Cúc đi không? Cúc đáp gọn, "Không." Làm sự một lần nữa, Cúc vẫn từ chối. Vợ chồng kéo nhầm ra xe. Hơn 8 giờ, Hằng từ phòng mạch về. Cúc ngồi bật lên, ra khóa cửa lại rồi bảo Hằng, "Vào đây. Vào đây tao hỏi cái này." Hai chị em ngồi ở giường, Cúc rít lên, "Cứ Mày hết người mê là sao mày mày dám lăng nhăng với anh chứ? Hằng ứ ớ chế. Ờ, em em lang thang hồi nào chị này nói kỳ cục quá. À? Cục hét to hơn. Dụ nhau vào tắm chung, kỳ lưng cho nhau chưa phải là lang thang à? Hai đứa khốn nạn. Tao không ngờ mày mày mất hết như vậy á hàng à. Hàng biết chuyện đã lộ nhưng vẫn ấp úng giải thích. Thì em tại, tại em đang tắm thì anh ấy cứ cứ đẩy cửa xông vào. Cục quát lên. Tại sao mày không khóa cửa lại? Tao mà nói với chị la mà chị xét xác mày ra, đừng mất dậy. Những ngày kế tiếp, Cúc bàn với Lam nên đi ở riêng Dĩ nhiên Cúc vẫn giấu câu chuyện biểu giữa Hằng và Chiết Cúc chỉ nói ừ, Em thấy ở chung thì tiết kiệm được chút tiền nhà Nhưng mà bất tiện lắm, bất tự do cho anh chị Em với con Hằng lớn cả rồi Anh chị muốn có thời giờ, thời giờ riêng cho thoải mái cũng không được Nên chị bàn với anh dọn ra thì hơn Lam không hiểu ý Cúc nên cứ nhất định không nghe Nhà hai phòng ngủ có gì mà bất tiện Ở Việt Nam cả chục người chui vô một căn nhà Có ai than chật bao giờ Qua đây mày đặt Cúc không bỏ cuộc Nàng cứ nói mãi khiến Lam nổi nóng Thôi được rồi Cúc muốn ở riêng để tự do mang kép về nhà Tôi bảo anh chết dọn ra Cúc bực mình toan nói toạt cho chị biết giã tâm của chiếc Nhưng vẫn sợ Lam không tin Bởi vì giật sọc một thần tượng trong lòng Lam Không phải là điều dễ Cúc cần phải có bằng chứng cụ thể Ngày ngày ngồi ở sở làm, Cúc bận tâm không làm việc được. Nàng hình dung cảnh tượng tội lỗi đang diễn ra tại nhà. 7 giờ sáng, Lam và Cúc ra đi. Mãi gần 10 giờ Hằng mới phải tới phòng mạch. Khoảng thời gian hơn 2 tiếng đồng hồ đó đủ để Chiết và Hằng quần quại bên nhau một cách hết sức thoải mái. Một hôm trong giờ ăn trưa, Cúc lang thang ra phố, tạt vào tiệm radio mua cái cassette nhỏ mang về. Và bí mật gắn dưới gầm giường của Hằng Buổi sáng trước khi ra xe Cúc bật nút record Hy vọng sẽ thu lại được tất cả Những đối thoại tội lỗi giữa Chiết và Hằng Buổi chiều nàng về lấy máy ra nghe lại Nhưng liên tiếp cả tuần lễ chẳng thâu được gì Bởi vì Hằng thường sang bên phòng của Chiết Cúc cũng đoán thế Nhưng không thể chui vào phòng của Chiết và Nam Để gắn máy Kế hoạch thâu băng thất bại Càng làm Cúc nôn nóng Nhìn mặt Hằng Cúc thấy em mình hình như đẹp ra hơn một chút Vì có hơi đàn ông Nhưng đồng thời Càng lộ vẻ gian xảo hơn ngày trước rất nhiều Nỗi lo của Cúc chưa giải quyết được chút nào Thì đùng một cái Hằng bị nghỉ việc ở phòng mạch Làm Cúc càng sợ hơn Thời giờ của Hằng bên cạnh Chiết Sẽ rộng rãi hơn, tự do hơn Cúc rục Hằng ghi tiên học lại Nhưng phải chờ hai tháng nữa mới có khóa Chiết thì vẫn không chịu kiếm việc full time Ngày ngày ở nhà vui chơi với hẳn Biết Lam không bằng lòng Nhưng Cúc đành lại phải một lần nữa Nhắc lại đề nghị dọn ra ở riêng Lam thở dài bàn với Chiết Anh à Cúc nó muốn vợ chồng mình mướn nhà riêng Em cảm thấy nào cũng không được Chiết tỏ vẻ hiểu biết Nghiêm Trang nói Em cũng nên thông cảm với nó Hai cô ấy lớn rồi Phải có bạn trai Có mặt vợ chồng mình dù sao cũng chẳng ngại cho việc giao thiệp của chúng nó làm ấy náy tiếp nhưng mà bố mẹ viết thư sang dặn mãi là chị em phải ở với nhau em có bổn phận phải theo dõi chúng đó rồi có cái chuyện gì nghe chuyện hot nhất tại đọc